các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình có phải là canh vàng lá ngọc gì cho cam, nhưng mà anh ấy để ý đến con, ba ngày liền ngồi đây để gặp con. Con mà là người khôn ngoan á, chả nhẽ con bỏ lỡ cái cơ hội này à? Nghe giọng run của bà mơ, Hồng biết là mẹ đang bắt đầu bực bội vì thái độ của Hồng. Nàng vội cười buồn nói, "Mẹ, mẹ để con suy nghĩ vài hôm." bà cũng biết là con chỉ ơn anh toàn nhiều quá mà anh ấy mới mất. Bà Mơ gay gắt cắt ngang. "2 năm rồi chứ có phải là cái gì đâu mà mới. Thời bây giờ tan chồng cũng người ta cũng chả đến 2 năm, huống hồ chi chỉ mới là người yêu." Hồng lại ngồi yên. Bà Mơ vừa buồn vừa bực, đứng dậy xếp những thứ hồng mới mua bỏ hết vào tủ lạnh. Hồng cũng đứng lên tìm việc mà làm. Thế rồi cả ngày hôm ấy bà Mơ cứ lầm lầm lỉ lỉ không nói chuyện với Hồng. Lâu lâu còn quăng cái này, ném cái kia Để tỏ rõ cho con gái biết là bà đang cực kỳ bức xúc trong lòng Bà mơ không nói mà Hồng cũng không gợi chuyện Hai mẹ con như hai chiếc bóng bên đường Thôi thủi đi ra đi vào Chạm mặt nhau cũng nhất định không ai nhách mép Lần đầu tiên trong đời Bà mơ thấy con gái mình đần độn Trong khi Hồng thì trăn trở suy nghĩ về cái mệnh số éo le của mình Hồng ý thức rõ ràng hơn mẹ rằng Được một Việt Kiều như đán Cưới hỏi đàng hoàng rồi đưa qua Mỹ là cái phước lớn lao mà bao nhiêu gia đình Việt Nam mơ ước. Điều hạnh phúc nhất của Hồng là đán hứa cho nàng ăn học thành tài. Đó mới là đích thực giấc mơ của đời Hồng. Nàng hình dung chỉ vài năm sau, Hồng sẽ trở về thăm lại bạn bè. Lúc ấy, Hồng đã có bằng BA hoặc Master, chứ không còn là con bé lọ lem bán cơm tấm nữa. Lũ bạn cũ như con Quyên, con Trang, con Phương sẽ phải nhìn nàng bằng ánh mắt thán phục. Tiến xa hơn nữa, nàng có thể ở lại luôn tại quê nhà và đi dạy học hoặc làm giám đốc một cơ quan nào đó. Chỉ cần tưởng tượng như thế thôi, Hồng đã thấy mình quá may mắn rồi. Trong xã hội Việt Nam, người ta không sống cho mình mà sống cho người chung quanh. Cái văn hóa mặt mũi, sự ganh đua ngấm ngầm thường là động lực thúc đẩy người ta tiến thân, có khi bằng cả những phương tiện bất chính. Hồng thì không cần phải đi đường tà như vậy. Hồng cứ việc Đường đường chính chính lấy chồng xuất ngoại và đi học Cho đến lúc thành tài Rồi vinh quang trở về thăm lại bạn bè Nhìn lại quán cơm tấm Cùng hàng xóm trong khu lao động Đơn giản quá Nhưng những sự kiến bình thường ấy Làm sao xảy ra được Hồng chưa làm đám cưới thì đán đã chết rồi Còn ai đưa nàng sang Mỹ nữa Buổi tối về nhà Chờ Hồng tắm xong chuẩn bị lên giường Bà Mơ Mới bất tắc dĩ hỏi Thế... Ý con làm sao? Để sáng mai mẹ còn trả lời với người ta. Hồng đứng chải tóc trước tấm gương nhỏ, gắn trên vách hứng hờ bảo mẹ. Mẹ không phải trả lời. Sáng mai con trực tiếp con nói chuyện với anh ấy. Bà mơ hồi hộp hỏi thêm. Nhưng mà định nói nhưng mà nói cái gì? Định nói như thế nào mới được chứ? Con, con có bằng lòng lấy anh ấy hay không? Hồng thở dài vì thấy tội nghiệp mẹ quá. Nàng bảo... Bằng lòng hay không thì mẹ cũng phải để cho con gặp anh ấy vài lần chứ. Đã biết gì đâu về anh ấy. Đối với bà Mơ thì lối suy nghĩ lại khác hẳn. Hễ cứ là Việt Kiều là xong rồi. Không phải tìm hiểu, không phải suy nghĩ gì cả. Sang được Mỹ, không hợp thì ly dị. Vì phân tích đơn giản như thế. Cho nên có biết bao nhiêu cô gái trẻ sẵn sàng lên xe hoa với một cụ già Việt Kiều. Đem so với những cảnh tượng ấy, bà Mơ thấy đán. Thực là người chồng lý tưởng mà trời đem đến cho con gái bà. Cho nên nếu Hồng dại dột từ chối, thì chắc cả đời bà sẽ không còn muốn nhìn mặt con nữa. Trước khi lên giường, bà tiến lại thắp mấy cây nhang trên bàn thờ, thành tâm khấn vái cho con bà sáng suốt mà nhận lời cầu hôn của đán. Hồng đã vào nằm trong mồng rồi, bà còn cố nói theo. Đời mẹ kẻ như bỏ rồi. Bây giờ, mẹ chỉ mong làm sao cho con sung sướng thôi. Mong con đừng phải chịu cái cảnh dở dàng như mẹ, con nhé. Hồng không nói gì, nhưng thấy đau nhói trong lòng vì thương mẹ. Nàng thấy trước là mình khó có thể thẳng thắn từ chối đán được. Dù yêu hay không yêu, thì cũng phải tỏ thái độ thân thiện với đán để chiều ý mẹ. Rồi từ từ tìm kế hoãn binh, đừng cho đán lên giường chung với mình. Sáng hôm sau, Hồng vẫn ăn mặc bình thường, nhưng bà mơ lại diện quần áo lịch sự hơn để tiếp người khách viễn phương mà bà hy vọng sẽ là dễ quý của bà. Bà nhìn Hồng hơi buồn vì Hồng chẳng những không thay đổi trang phục mà ngay cả việc trang điểm cũng sơ sài quá, phấn son. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net